các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trợ gián chúng liền phọt ra máu tươi rồi rơi xuống khốn. Kiều Hào sau khi giết sạch hại được hai tên, liền chợt nên tự tin hơn hẳn. Cương mặt lo lắng lúc nãy cũng bắt đầu nở nụ cười. Anh đu tới sinh đạo sang Tây kia, liên tục hạ thêm được vài tên sát sống khác. Về phía sư phụ Cương và tiểu Sang, có vẻ như những tên sát sống này cũng không thể làm khó được họ. Với công phu của mình, sư phụ Cương trong chớp mắt đã liên tiếp hạ được hàng chục tin. Còn về phần tiểu sang, tùy công lực không bằng sư phụ, nhưng cũng có thể dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình để tự bảo vệ bản thân. Những có điều số lượng quả xác sống nhiều vô kể, đánh mãi, đánh mãi cũng chưa vơi được bao nhiêu, nếu tiếp tục đánh sức không chung như thế này, chắc chắn sẽ hao tổn không ít sức lực, và tất nhiên điều này sẽ là một bất lợi đối với bọn họ. Sư phụ cương cũng nhận thấy được điều đó. Điền Đông Liên quay sang Tiểu Hào, bảo cậu hãy sực đôi mắt âm sư của mình để xem thử rốt cuộc là bọn chúng hình thành từ thứ gì, tự nó tìm ra cách giải quyết tốt nhất, đánh nhanh thắng gọn. Có vẻ như Tiểu Hào không cần đợi sư phụ nhắc, đi cậu trong lúc đánh cũng đã thử dùng đôi mắt của mình, nhưng có điều là không khẹt gì thứ gì cả. Đôi mắt lúc linh lúc không đải của Tiểu Hào thực sự là một vấn đề khó giải quyết, ở nhà dùng đất tập luyện rất nhiều lần. Giờ đến lúc cạnh là là không thể sống được. Điều này cũng gây cho sư phụ cư không ít phiền muộn. Khở đại hiết, ông biết rõ nguyên nhân của vấn đề này chính là sao cậu không thực sự tập trung. Nên liền quát lớn bảo Tiểu Khảo hãy cố gắng nhịn thêm một lần nữa. Tiểu Khảo cũng biết mình chưa có sự tập trung cần thiết, nhưng trong tình thế này, bị bao vây bởi vô số sát thủ hung dữ và tính mạng cũng đang bị đe dọa, làm sao cậu có thể tập trung được chứ? Nhưng đây lại là phương pháp duy nhất để tìm ra cách một lần hạ hết đạn sắc súng, và cậu cũng là người duy nhất có khả năng cứu vớt tình hình lúc này. Có khả năng cứu sư phụ và tiểu đệ thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cậu hoàn hồn vật hết nỗi căng, tập trung cao độ, vài giây sau, liền thấy ánh mắt của anh bất ngờ lóe lên một ánh kim quang. Có vẻ như đôi mắt lạnh lẽo đó chịu nghe lời chụp nhất của nó. Nhưng nhìn xong, Lại thấy gương mặt của Tiểu Hạo có chút trầm mặc. Quái lạ, với đôi mắt đặc biệt của mình, anh lại nhìn thấy từ bên trong xuất hiện vô số linh thể. Có nghĩa là đằng sau vẻ hung dữ kia chứa đựng những linh hồn vô tội bị giam giữ. Người nào lại dám làm ra một chuyện tàn nhẫn đến như vậy cơ chứ? Sau khi nhìn thấy được chuyện khủng khiếp chứa đựng bên trong, Tiểu Hạo đã có chút giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh báo lại với sư phụ cư để tìm cách giải quyết. Sư phụ cư nghe xong, gương mặt cũng liền biến sắc, mày chau lại. Nếu như bên trong chứa nhiều linh hồn như vậy, thì đánh xác súng này chắc chắn không phải là loại tầm thường. Nhưng tại sao họ có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng như vậy? Lẽ nào đây mới chỉ là khởi đầu, và đằng sau còn một âm mưu to lớn khác? Con phải cẩn thận đó, ta nghĩ đối phó với chúng không hề đơn giản như vậy đâu." Sư phụ cư vội sức lại, gương mặt điều hòa cũng thay đổi theo. Không biết ánh mắt nhìn thấy điều gì mà trông có vẻ rất bất ngờ. Bất giác những tên xác súng khung sứ kia bất ngờ thay đổi mục tiêu, bỏ qua bọn họ rủ lên lên trên. Thật kỳ lạ, nếu mục đích của bọn chúng chỉ là hướng lên phía trên thì tại sao lúc nãy lại hao tổn sức lực chiến đấu với họ chứ? Binh đoàn xác súng cứ thế lật lữa lên lên trên trong sự hoang mang và bất an của sư đồ sư phụ cương. Thôi pháo quản thì khác, ông cho ra chúng vì sợ tiếng súng nổ của bản thân nên mới sút lui. Tất nhiên một người như hắn ta không thể nào dễ dàng bỏ qua cơ hội quý báu này. Chớp lấy thời cơ, hắn nhanh chóng ra lệnh cho tin Tôn Hạo Tử chạy xuống tìm kiếm tài năng thiên kim. Cái cử động đáng gay nhin lúc nãy vì bị đạn sắc súng tấn công bất ngờ, hơn tiếng nữ có tận mắt chứng kiến nhìn thấy anh em của mình chết thảm, liền trước mình lệnh của thôi phó quản, có chút e dè và chần chừ. Nhưng với thân phận là một tên thuộc hạ Hắn không có cách nào làm khác được Vừa nghe Thôi Pháp quả nhắc đến Người vợ hiện Cùng có con gái của mình ở nhà Cương mặt hắn ngay lập tức biến sách Nhanh chóng dụng chết đạc mạch vào thành hố Lấy đà rồi trượt xuống Chỉ vài phút sau Tôi thao tưởng cùng với một thiên hắc y nhân khác Đã tiến sát với cố quan tài Càng tiến gần Bọn họ lại càng bị mê hoạt Bởi vô số vạn bạc trầu báo phía dưới Lý Chí dường như cũng không thể điều khiển được hành động của mình, cứ thế mà tự tự đặt trên súng mạch đết mộ bớ này. Khác với bọn họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net